Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 802 Tản nhẫn B. Sơ cảm ơn cuồng ma sao Văn cảm ơn chống đỡ Z. A. Ngũ đại thần quốc đại quân đều là điên cuồng Sở hữu chân đảo bá chủ nhìn trầm trầm hồng hoang thiên địa bên trong cái kia thiên đảo đều là nổi lên vô tận lòng tham Lòng tham là tất cả nguyên động lực Điều này làm cho bọn họ chém xếp đều là điên cuồng Thậm chí Một ít mạnh mẽ chân đảo bá chủ bản tôn đều là xuất hiện Toàn bộ đều là nhào tới Một vị tức sắp trở thành đại đảo cảnh vô thượng đảo quả Thời khắc này Không có ai lại hoài nghi bản cổ đại đảo tôn có thể hay không chứng đảo thành công Bọn họ lưu ý chính là đại đảo tôn lúc nào có thể chứng đảo Bây giờ nhìn lại Cũng là khoảng cách nửa bước Một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại sinh ra sao Này có thể so với đinh nhạc cách này Vô địch vương giả quật khởi còn muốn khiên động lòng người Vô biên hốn đổn bên trong Không ai có thể bình tĩnh coi thường Đoạt đại đảo tôn đảo quả trở thành đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Xếp tới từ không vô tận bên trong Lần lượt từng bóng người đều là xuất hiện Bọn họ đến từ hốn đổn các nơi Tất cả đều đều là chân đảo bá chủ Thấp nhất tu vi bất quá vừa chứng đảo Tu vi cao cũng có mạnh mẽ bốn kiếp bá chủ Giờ khắc này Những này chân đảo bá chủ đều là không nhấn lại được Trong lòng điên cuồng Viết tới Nổ vang một tiếng Hồng hoang thiên địa phòng tuyến triệt để phá nát Căn bản không ngăn được những này giống như là con sói đói chân đảo bá chủ Đinh nhạc nhìn hắn sơn thủy nhất mạch để tử đều là tử thương một mảnh Máu tươi nhiễm hư không a đinh nhạc phát điên ầm một tiếng Đột nhiên trên người hắn tuôn ra một mảnh đảo hỏa Đinh nhạc cả người đều là có đại đảo ánh sáng tỏa ra Tùy theo đảo hỏa cũng nhen lửa đinh nhạc đại đảo. Đảo hỏa kiếp, cho ta diệt. Đinh nhạc gào thép, trên người đảo hỏa phù một tiếng. Chính là bị miễn cưỡng chém chết. Bất quá tuy rằng độ kiếp, đinh nhạc trên tay cũng căn bản không có dừng lại. Chỉ thiên châm thần quang đều là bạo động. Đem khương thái chân đánh phun mạnh huyết. Xương đều đứt đoạn mất thần không thể quay đầu bước đi Quá mất mặt Thân là thần quốc xám quốc thân vương Hắn lúc nào chật vật như vậy quá Ăn Lần trước đánh với phạt thiên thần hoàng ngoại trừ Âm âm ẩm Đinh nhạc trên người đảo hỏa bị hắn mạnh mẽ cho diệt Mà ở ngoài hỏa kiếp vừa qua Hắn bên trong hỏa kiếp chính là tùy theo giấy lên rồi Bất quá đinh nhạc đại đảo ánh sáng can bản không sợ này để nhất kiếp. Đinh nhạc cả người liều lính đảo hỏa đại chiến vẫn là chém giết không ngừng. Hắn tạm thời buông tha đều là có chút muốn chạy khương thái chân. Thân hình hơi động. Che ở cái kia một đám chân đảo bá chủ trước mặt. Chết đi. Đinh nhạc hét lớn chỉ thiên châm xoay một cái thì có 5 vị chân đảo bá chủ ngã xuống. Giết hắn. Đinh nhạc trạng thái thực sự làm người ta kinh ngạc, run sợ cảm giác hắn chính là một người điên. Một đám người sợ hãi toàn bộ đều là vội vã ra tay rồi, bọn họ sợ sệt rồi. Nhưng lúc này, đinh nhạc thân hình loáng một cái, thân thể hóa thành hơn 1.000 nhìn trưởng cao to. Đà loa Nguyên xuất hiện ở trong tay hắn, trực tiếp bị hắn dẫn ra nội bộ đảo kia hốn đồn thiên phong. À... Đây là cái gì? Hốn đồn thiên phong bảo phát Trong khoảnh khắc chính là hóa thành một mảnh cuồng bão vô biên bão táp Đứng mũi chịu xào chính là những kia tham lam chân đảo bá chủ Bất quá đối mặt hốn đồn thiên phong bọn họ nhiều người cũng vô dụng Chân đảo bá chủ có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai Đại đảo ai khúc bồng bệnh Đinh Nhạc đều không có thời gian xem có bao nhiêu chân đảo bá chủ gặp nạn. Thân vẫn tại chỗ, nhưng ở trước mặt hắn. Chân đảo bá chủ nhưng là thiếu một mảnh nhưng là thật sự. Phốc, Đinh Nhạc cũng gặp hốn đổn thiên phong. Hắn không khỏi ới ra mấy búng máu. Nhưng hắn không có thời gian quản những này. điều động chỉ thiên chân. Xong hốn độn thiên phong. Đinh nhạc vội vã đem hồng hoang thiên địa tu sĩ đều là na rời đi rồi Đinh nhạc thả ra một cách đại sát khí Hốn đồn thiên phong mờ bãi tàn phá Càng ngày càng cuộng liệt Không có mấy cách hô hấp Chính là gặp ngũ đại thần quốc cùng chân hư đảo vô số đại quân Nhất thời Từng mảng từng mảng đại quân biến thành cho bụi Những này liền chân đảo cảnh đều không đại quân ở hỗn độn thiên phong bên trong liền giấy xua cơ hội đều không có Trong nháy mắt chính là vẫn lạ Ngũ đại thần quốc xám quốc thân vương nhìn tình cảnh này Con mắt đều là bốc hỏa Chân hư đảo đảo chủ càng là suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh Giết Bên trong hỏa kiếp bị đinh nhạc vượt qua Không có bao nhiêu độ khó Đinh nhạc sức chiến đấu cũng là tăng trưởng không phải rất nhiều Nhưng này tiêu đối phương trường Đinh nhạc sờ khắc này lực sát thương tuyệt đối là to lớn Không có kiên kỳ Ngược lại hồng hoang thiên địa khu vực có bàn cổ đại phủ uy năng bao phủ Cho dù hốn đổn thiên phong cũng là sung kích không Đinh nhạc cũng triệt để phát điên Ôm đà loa uyên nơi thông khí Lần này Sở hữu chân đảo bá chủ đều là sợ hãi Chết tiệt tiểu tặng Chân thư đảo đảo chủ nhiến sang nhiến lời Hét lớn một tiếng Tử vân tiên đăng đăng hỏa xoay một cái Một án lửa chính là hướng về đinh nhạc rơi xuống Cẩn thận Chỉ thiên chân kêu to Nhưng vẫn là chậm Ánh lửa hạ xuống Chỉ thiên chân cũng là có chút không ngăn được Nó nguyên vốn cũng không là an hiểu công phạt chi đạo a tuy rằng có chỉ thiên chân bảo vệ Đinh nhạc vẫn bị bắn chúng kêu thảm một tiếng Đinh nhạc cả người đều là thiêu đốt Này tử sắc thiên hỏa có thể so với đảo hỏa kiếp còn lợi hại hơn Phù một tiếng Đinh nhạc ra rẻ đều là bắt đầu cháy rừng rực Muốn đem hắn đốt thành cho bụi Âm âm âm Bất quá đang lúc này, đinh nhạc đỉnh đầu, hốn đồn vạn đảo thoáng hiện, đan vào với nhau. Nhất thời, tiếng sấm cuồn cuộn từng đảo từng đảo lôi đình bổ xuống. Làm sao còn có lôi kiếp A Đinh nhạc gào thép, phi thường không cam lòng, nhưng hắn không có tuyển ngạch. Bất quá cũng may này lôi kiếp vừa rơi xuống đến. Trên người hắn tử sắc tiên hỏa nhưng là bị lôi đình cho tiêu diệt. Đáng đời bị sét đánh a hãy chết nhiều như vậy đồng đạo. Rất nhiều chân đảo bá chủ đều là thở phào nhẹ nhóm. Trong mắt sự thù hận kéo dài. Cảm giác hả vây lòng người. Đinh nhạc vừa nãy là ở quá điên cuồng. Bởi vì hắn tử người căn bản nhiều vô số kể, giết chân đạo bá chủ lại đưa ánh mắt chuyển hướng Hồng Hoang Thiên Địa. Nhất thời, cũng đều là khí khí tăng mạnh. Khương Thái Chân Đạo hành mạnh nhất. Hắn một bước bước ra, liền muốn bước lên Hồng Hoang Thiên địa. thu lấy Hồng Hoang Thiên Đạo. Thái Chân, tới đây cho ta đi. Trong nơi giáp khổ sở dãy Du Đinh Ngạn Phát Điên. Hắn đột nhiên chạy lên Trực tiếp đuổi theo Khương Thái Trân Sơ tay chính là bổ xuống Cũng mặc kệ đỉnh đầu lôi kiếp Khương Thái Trân sợ vỡ mật nứt Muốn chạy Nhưng cũng đã chậm Hốn đồn vạn đảo có cảm ứng Nhất thời Hắn cũng theo đổ kiếp Liện dường như trước kia vạn đảo đổ bình thường Âm âm âm Tiếng nổ vang nhất thời lần thứ hai vang lớn Lôi kiếp uy năng lần thứ hai tăng nhiều ánh chớp lóng lánh hốn đồn Liều mạng Đinh nhạc cũng là bất chấp Ánh mắt tàn nhẫn Trên người xương đều là đứt đoạn mất Phun ra huyết Đang bị này mạnh mẽ lôi đình bổ đồng thời Mang theo đỉnh đầu lôi đình quay một vòng Nhất thời Chân đảo bá chủ bên trong mấy vị mạnh mẽ bốn kiếp bá chủ đều là bị hán tuyển chọn. May mắn kéo vào trong lôi kiếp. Tùy theo. Đinh nhạc không thể kiên trì được nữa. Ngã vào lôi đỉnh bên trong. Thân thể đều là nổ tung. Huyết ngục liên miên. Mảnh xương tử đều là tung tói. Nương theo Khương Thái Chân cùng mấy vị bốn kiếp bá chủ gào thét bắt đầu gian nan độ kiếp chưa xong còn tiếp.